Đã bao tháng năm không gặp anh Dẫu luôn nhớ mong anh từng ngày Đôi khi dù em muốn Được nói hết nghĩ suy trong lòng Nhưng em lại không thể thành công Đã bao tháng năm không gần nhau, chỉ anh lẻ loi từ hôm ấy, từ ngày mình chia tay, lòng anh vẫn luôn mơ về những kỷ niệm mà anh đã trôn trong lòng. Trước cuộc đời còn nhiều phong ba, không ngờ ta xa cách bao. Vì tình em yêu đôi nhưng thôi nhầm thà. Nên rồi anh đi mất như chưa từng đến. Dẫu mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay. xuê trong lòng nhưng em lại không thể thay câu đã bao tháng năm không gặp em còn môi anh lè lói từ họ bấy từ ngày mình chia tay lòng anh vẫn luôn bơ về những kỷ niệm mà anh đã ố trong lòng này vì anh không chưa lấy những yêu thương vì anh đã về những phút vui vô thường dù cuộc đời có nhiều phó ba không ngỡ ta xa cách vì tìm em nhìn qua nên rồi anh đi mất như chưa từng Summa on ta tammatain thấy nhau chưa từng chia Viehättävän, vì anh jään, jään, jään, Ta mà thấy nhau Chưa từng chia tay